Không chỉ có lục tâm nhan, những người trẻ tuổi từng tham dự vây công chỉ trích tịch thiền dạ ở cửu tiêu lâu Cũng nghĩ đến câu nói tịch thiền dạ để lại trước khi rời đi Lúc đó mọi người không biết nên khóc hay cười Ai cũng cho rằng tịch thiền dạ bị điên rồi Quả thực chưa từng thấy ai không sợ chết đến như vậy Nhưng mà vào giờ phút này tất cả mọi người đều bị chấn động Câu nói kia không ngừng vàng vọng trong đầu họ Đó không phải là ngông cuồng, không phải tự cao tự đại Mà là một loại khí khái một loại lòng dạ cùng thái độ coi thường thiên hạ. Thiếu Niên Như Rồng, một khi thăng thiên không phải vật trong ao. Quân Vương hướng Văn Ích rung động thật lâu, hắn đột nhiên phát hiện tầm mắt của hắn còn không bằng con gái mình. Bên trong thủ phủ đã không có tiếng nói chuyện, tất cả mọi người đều run lấy bấy. ánh mắt sợ hãi, không người nào dám nhìn thẳng vào thanh niên đứng ở trên bầu trời kia. Thành Lôi Hà không khí ngột ngạt đến tột cùng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn lên bầu trời. Một người ép một thành một người ép thiên hạ Từ hôm nay trở về sau Tất cả mọi người trong tông môn Không được phép trêu chọc tịch thiên dạ Thấy hắn như thấy tông chủ Không được thiếu nghi lễ Kẻ nào vi phạm dùng tông pháp xử trí Tông chủ Nam Vũ Tông Vệ trường phòng lạnh lùng nói Biểu hiện nghiêm túc nhắc nhở tất cả mọi người trong tông Vốn dĩ đám người Nam Vũ Tông Còn rất oán hận tịch thiên dạ Lúc này nghe vậy ai nấy sắc mặt đều trắng bạch Sợ hãi vô cùng Kỳ thật cho dù tông chủ vệ trường phong không nói gì Bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Tên sát thần khủng bố kia Giết tôn giả như giết gà diệt vũ vương Bại trăm vạn đại quân Chấn áp hơn một nửa thế lực ở quốc nội Không ai dám lên tiếng Phong hoa tuyệt đại như thế Còn ai dám đến trêu chọc Không chỉ có nam vũ tông Kể cả năm đại danh môn vọng tộc Cùng các tông gia Nhỏ khác ở thành lô hề Tất cả đều vang lên những lời nhắc nhở tương tự như thế cho dù là Tịch gia, tất cả thành viên trong gia tộc ai nấy cũng không dám căm thù hay oán giận Tịch Thiên Dạ nữa. Ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ tràn đầy sợ hãi cùng kính nể. Tịch Thiên Dạ từng bước một đi trong hư không, rất nhanh đã đi tới bầu trời thủ phủ, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người trong thủ phủ. Người nào không phục cứ đi lên chiến một trận. Thanh âm lạnh băng vang vọng trên bầu trời lạnh lẽo như gió đông. Bên trong thủ phủ yên tĩnh không một tiếng động, ai nấy cũng đờ mặt không người dám nói chuyện. Nửa ngày sau vị hoàng thúc mặc áo bào tím mê run rẩy đứng lên, nhìn Tịch Dạ thật sâu nói. Tịch Thiên Dạ, lần này chính là chúng ta sai, lão hổ không nên bị mấy tên tiểu bối đầu độc, nhất thời kích động, hy vọng người có thể thông cảm, chỉ cần người buông tha chúng ta, bất kỳ điều kiện gì chúng ta cũng đồng ý. Bị mấy tên tiểu bối đầu độc ư? Tịch Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. Nghĩ một đàng nói một nẻo, tội đáng chết rút lời, hắn chém ra một kiếm, ánh kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp chém lão nhân kia thành hai đoạn, máu tươi vung vẩy trên mặt đất. Âm thanh hút khí lạnh không ngừng vang lên, ai nấy cũng sắc mặt trắng bệch sợ hãi vô cùng. Vị hoàng tộc kia chính là tồn gia cánh, lại bị tịch thiền dạ giết chết dễ dàng như vậy, dường như ép chết một con kiến hôi. Đám người trong thủ phủ này, có ai không phải là chúa tể vận mệnh của người khác? Nhưng vào giờ phút này, Bọn họ bỗng nhiên phát hiện trong mắt Tịch Thiên Dạ, đám người bọn họ cũng không khác gì là bầy kiến hôi, mặc cho ta người xô xé, mặc cho người ta dẫm đạp mà không cách nào có thể phản kháng. Tịch Thiên Dạ, tuy rằng người rất mạnh, nhưng làn lang quốc to lớn như thế, đừng tưởng rằng không ai trị được ngươi. Tần gia Nam Hải chúng ta có đại tôn cùng chuẩn thánh, người dám giết ắt gặp phải sự trả thù. Đúng đúng, một thời gian nữa Thái Thượng trưởng lão Truy Phong chúng ta sẽ đến đây. Nếu người dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Chúng ta chính là thành viên hoàng thất Tịch Thiên Dạ, hoàng thất có gốc gác thâm sâu cỡ nào, không phải người có thể tưởng tượng. Những thế lực ra tay với Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều sợ hãi đến cực điểm. Tịch Thiên Dạ trả thù, giết sạch bọn họ. Nhất thời ai nấy cũng vươn cổ khoe khoang cao nhân trong nhà, khoe khoang bối cảnh của mình, hy vọng có thể khiến cho Tịch Thiên Dạ kinh sợ. Đáng tiếc bọn họ còn chưa có nói xong, đã bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết, đến cuối cùng cả hành đường yên tĩnh, không còn ai dám nói chuyện. Mùi máu nồng nặc khoét tán trong vườn hoa. Tất cả mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy ma quỷ. Lục Tâm Nhàn cũng sợ hết hồn, nàng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là coi thường tất cả, cái gì gọi là ta là vô địch. Nàng đột nhiên rất vui mừng, lòng nhà tông không ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ. Nếu không lòng nhà tông bọn họ cũng sẽ trở thành đám cừu con mặc cho tên tịch thiên tặc chém giết, chỉ có sự tuyệt vọng cùng sãi vô tận. Hướng Quảng Hy cũng sợ hãi đến cực điểm, co quắp ngã trên mặt đất. Đại tiểu tiện một lượt tràn ra ngoài, không dám nhìn vào ánh mắt tịch thiên tặc. Hắn đã hối hận không thôi, hối hận không thể tự tát chết mình. Nếu như không phải hắn xuý phục vụ vương, thì phụ vương cũng không bị chết, hoàng thất bọn họ cũng sẽ không bị trêu chọc. Tên ma quỷ này Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận hắn đã từng xem thường thiếu niên kia thậm chí ngang nhiên tuyên bố treo giải thưởng truy sát nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành tới mức có thể uy hiếp cả hoàng thất cho dù là phụ vương từ nhỏ đến lớn hắn vẫn xem cha mình là niềm kiêu ngạo niềm tự hào cuối cùng cũng bị tịch thiền dạ giết chết hướng nghị toàn trốn ở sau lưng trưởng bối hoàng thất nhà mình sợ hãi đứng cũng không vững không ngừng run cầm cập hắn không ngờ chỉ bởi vì nhất thời đố kỵ liền đã đẩy mình đến tình cảnh như thế này Nếu vì vậy mà chết thì hắn rất là không cam lòng quả là rất khó chịu nhưng mà hướng Quảng Hy cũng hướng nghị tuần xóai một hồi lại phát hiện từ đầu tới cuối Tịch Tiên Dạ đều không có nhìn bọn họ một chút dường như xem hai người bọn họ là tiền hề vậy trực tiếp bỏ qua Ừ nếu là các bậc tôn giả Tịch Thi Dạ còn có chút hứng thú trực tiếp một kiếm chém chết con đám người hướng Quảng Hy cùng hướng nghị tuần căn bản không có lọt vào trong mắt của hắn thần Long trên 9 tầng trời Làm sao lại có thể để ý mấy con kiến hồi khiếu khích Hai người bọn họ phát hiện tịch thiền dạ không thèm để ý đến mình Đầu tiên là vui mừng không thôi Nhưng tiếp đó Chính là cảm giác thất lạc cùng thấp kém Muốn nhục nhã một người không nhất định phải nói thẳng Mà là dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn bọn họ Thậm chí coi bọn họ như không khí Tịch Thiên dạ kéo trường kiếm nhỏ máu Về mặt lãnh đạm từng bước một đi đến trước mặt trần tổ Tịch thiền dạ Hãy thả Trần Gia ta một con đường sống Mặc kệ người đưa ra yêu cầu gì Ta đều đáp ứng cầu xin ngươi Trần Tổ rầm một tiếng quỳ trên mặt đất Không ngừng dập đầu cầu xin tịch thiên gia Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoảng Trần Gia ngàn năm cơ nghiệp Tuyệt đối không thể hủy ở Trong tay của hắn Cơ hội sao ta đã cho Đáng tiếc các người không biết nắm bắt Hơn nữa còn muốn tính kế ta Chúng ta không dám nữa Thật sự không dám cầu xin ngươi Trần tổ không ngừng dập đầu trên đất Không để ý tôn nghiệp của một tôn giả Khi hắn biết cho dù hắn là tôn giả Vẫn sẽ bị dẫm chết như con kiến Vậy hắn cũng chỉ là một phàm nhân Trần tổ thực sự sợ rồi Hắn hối hận vô cùng Đã quá muộn Tịch thiền dạ nhạt nhạt nói Anh kiếm lé lên đầu trần tổ rơi trên mặt đất Không ngừng lăn lộn Đám người trần gia ai nấy đều sợ đến run rảy không thôi Tuyệt vọng cũng sợ hãi đan xen Một ít nữ nhân không chịu nổi áp lực Trực tiếp té xỉu trên mặt đất Tịch thiền dạ Người rốt cục muốn như thế nào Chúng ta chỉ là cướp bảo vật của nhà người mà thôi ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt Trần bần nhiên rốt cục nhịn không được Đứng ra hét lớn Tâm tình kích động vô cùng Đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi Nếu không phải mạnh vũ huyền vẫn luôn ở bên cạnh dìu lấy hắn Sợ là hắn đứng cũng đứng không vững Chiếm bảo vật của người khác Chủ nhân tìm tới cửa Đám người tổ phụ các người không chỉ từ chối không trả, hơn nữa còn mở yến hội ý đồ muốn bẫy chết Tịch Thiên Dạ. Tầm địa hiểm ác như vậy, tội đáng muôn chết." Hướng Thiền Huân cười lạnh nói. Theo Hướng Thiền Huân, thì hành vi của bọn họ quá hiểm độc, cho dù diệt sạch bọn họ cũng là không có gì quá đáng. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Trần Bân Nhiên. Tịch Thiên Dạ cho Trần Bân Nhiên một cơ hội, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan tới hắn hắn chỉ là con cháu Trần gia mà thôi. Mạnh Vũ Hiền thấy vậy lập tức che trước người Trần Bân Nhiên, vô cùng sốt sắng nhìn Tịch Thiên Dạ, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ đột nhiên một tát đập chết Trần Bân Nhiên. Trần Bân Nhiên tốt nhất người nên câm miệng. Tịch Dạ nhàn nhạt, nhạt nói, liền không để ý đến hắn nữa. Nể tình Mạnh Vũ Hiền, hắn có thể không truy cứu Trần Bân Nhiên, thế nhưng những người khác ở trong thủ phủ này thì không thể Kể từ hôm nay Trần Gia sẽ bị ráng thành tội tộc cấm 3 ba đời không cho tu luyện Tịch thiền dạ lãnh đạm vô tình nói Theo tiếng nói của hắn toàn bộ thiên địa vỗ nhiên nổ vang Từng đạo kim quang từ trong hư không đi ra dồn dập chui vào cơ thể đám người Trần Gia Dường như có thiên địa pháp tác nào đó bị xúc động Chỉ thấy tu sĩ Trần Gia, tu vi từng người một bị giảm xuống Mặc kệ tu vi gì toàn bộ đã giảm Cuối cùng trở thành phàm nhân mới dừng lại Còn những người bình thường mặc dù không có tù luyện cũng cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một cái gông xiềng, có một lượng sức mạnh thần y bí phong ấn bọn họ, để tinh lực trong cơ thể bọn họ chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Không, làm sao có khả năng? Tu vi của ta, tu vi của ta đâu? À, ta chính là tù sĩ thiên cảnh, vì sao ta không cảm ứng được một chút hoang khí nào? Ngươi, ngươi không thể cướp đoạt tu vi của ta, như vậy ta thả chết còn hơn. Đám người Trần gia ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng cùng tuyệt vọng không thôi. Tu vi một đời vậy mà biến mất không còn hơi, một chút vết tích cũng không tìm được. Hơn nữa bọn họ đã không cảm ứng thấy hoàng khí, không cách nào vận chuyển hoàng quyết. dường như có người đặt một cái khóa trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ không cách nào tu luyện. Các đại môn cùng gia tộc đến đây dự tiệc, ai nấy đều bị hình ảnh trước mắt làm chấn động. Pháp xuất tùy ngôn mở miệng thành thuật Đây rốt cuộc là cấp độ sức mạnh gì? Dù là thánh nhân trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế thôi sao? Tại sao Tịch Thiên Dạ có thể làm được? Cho dù những gia tộc tông môn không có đắc tội Tịch Thiên Dạ, không có tham dự vây quét Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều hoảng sợ nhìn Tịch Dạ. Chỉ một câu nói liền đoạn tuyệt hy vọng của một gia tộc, ai dám nói mình không sợ, không kiêng kỵ. Lục Tâm Nhàn trừng mắt ngoác mồm, nàng không tin được, vì sao trên đời lại có sức mạnh kinh khủng như thế? Nàng đột nhiên nghĩ đến một người, lúc trước ở Trường Thương Thành, cùng tổ Thiên Bảo cung đứng giữ Cửu Thiên, tư thế oai hùng, một tay đổ thánh coi thường thiên hạ. Vì sao phong thái của hai người lại giống nhau đến như thế? Trần Bân Nhiên ngã quỵ trên mặt đất, hai tay ôm đầu thống khổ đau thương, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thống khổ. Ngàn năm gia tộc, trăm năm danh môn, triệt để bị hủy diệt. Ở cái thế giới cường giả vi này, ba đời không thể tu luyện, Là hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Sợ là không bao lâu nữa Trần già sẽ biến thành trò bụi Vĩnh viện chết đi Bần nhiên người tỉnh táo lại Trần già còn có người Mạnh Vũ Huyền ôm Trần Bần nhiên trong mắt tràn đầy đau lòng Chỉ ít tịch thiền dạ đã buông tha Trần Bần nhiên Không có phế bỏ hắn Mạnh Vũ Huyền lòng tràn đầy phức tạp Tâm tình khó diễn tả Không biết là nên cảm kích Hay là nên oán hận tịch Thiên dạ Cút Trần Bân Nhiên đẩy Mạnh Vũ Huyền qua một bên Con người đỏ chót Hắn cảm thấy được Trần Gia bi thảm Hắn chịu khuất nhục Tất cả đều có liên quan tới Mạnh Vũ Huyên Nếu không phải Mạnh Vũ Huyền Hắn căn bản sẽ không trêu chọc tịch Thiên dạ Nếu không phải vì Mạnh Vũ Huyền Tịch thiền dạ cũng sẽ không đối phó Trần Gia như thế Hắn cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay Đều là vì Mạnh Vũ Huyền Mạnh Vũ Huyền ngờ ngác đứng tại chỗ Từng giọt từng giọt nước mắt Từ trong viền mắt rơi xuống Trái tim của nàng đau nhói Cả đời nàng chỉ quen biết hai người đàn ông Có lẽ nàng không phải là một nữ nhân tốt Nhưng ít ra nàng đã từng thật lòng Chỉ là sau đó nàng đưa ra lựa chọn Một lựa chọn không thể quay đầu Bần nhiên chúng ta vẫn còn có cơ hội Mạnh Vũ Huyên vừa cười vừa khóc An ủi trần Bân nhiên Trong mắt tràn đầy đau thương Tự trách mình lựa chọn con đường này Có khóc lóc cũng chỉ có thể đi tiếp Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng, nhạt nhạt nhìn hai người Không nói một lời, nhưng trong lòng cũng than nhẹ Hướng thiên huân nhìn hai người, chẳng biết vì cảm thấy chua sót Nàng đột nhiên phát hiện được, thực ra mạnh vũ huyền cũng không xấu Chỉ là thiếu nam thiếu nữ, còn trẻ người non dạ, đang trên con đường trưởng thành Có đôi lúc gặp phải ngã ba, chỉ sơ xuất một chút, chỉ một cái lờ đãng Chỉ vì bị cám dỗ mà lựa chọn đi một con đường khác Người sống trên đời đều là như thế Có lẽ sẽ hối hận Có lẽ không cam lòng Nhưng không có ai đúng ai sai Chuyện tình nam nữ Nếu như người xác định một người thật lòng yêu người Nếu như hai người đã nắm tay nhau Nếu như hai người còn lưu luyến Vậy đừng dễ dàng buông tay Thế gian có duyên có phận Một khi đã buông tay sẽ rất khó quay lại Tịch thiền dạ xoay người Từng bước một đi ra ngoài không quay đầu lại Mỗi khi hắn đi ra một bước Mặt đất cũng hơi rung động một chút Tiếp đó từng tia ánh sáng từ sâu trong thủy thủ bay ra sau đó dồn dập hội tụ lại trong bàn tay tịch Thi Dạ đây chính là đồ vật mà Trần Giạ đã cướp đi di vật của tịch Trấn Ththiền lưu lại năm đó cho tất cả mọi người nghe đây cướp đoạt đồ vật của tịch ra tội đáng chết ức hiếp tịch giatà tội càng đáng chết trong vòng 10 ngày hoàng thất gia tộc đế sư truy phong tông Tần gia Nam H hại lầm gia Bắc Nguyên vương ra Tây lĩnh tất cả ông môn của lão tổ gia tộc toàn bộ đến tịch phủ quỳ xuống đất nhận tội, bằng không đổ môn diệt tộc chó gà không tha. Âm thanh đạn bạc vô tình của tịch thiên dạ vang vọng khắp thành Lô hề. Toàn dân chúng thành Lô hề quận ai nấy đều khiếp sợ không thôi, kỳ hạn 10 ngày, lại là một kỳ hạn 10 ngày, hơn nữa lần này lại dính đến một nửa thế lực hàng đầu làn lang quốc. Toàn bộ những tông môn cùng các gia tộc đã từng tham dự vây công tịch thiên dạ, hoàng thất, gia tộc đế sư, tất cả đều có trong đó. Để lão tổ của Hoàng Thất cùng gia tộc đế sư đến thành lô hề quỳ xuống đất nhận tội ư. Điền rồi, quả thực quá điên cuồng. Rất nhiều người đều kinh ngạc không nói lên lời Người ta đường đường là thế lực chuẩn thánh. Mỗi một thế lực đều có gốc gác sâu xa không lường được, mạnh mẽ đến đáng sợ. Quá điên cuồng. Từ giờ đến nay, tịch thiên dạ chính là đệ nhất cuồng nhân của Lan Lan Quốc. Gọi lão tổ Hoàng Thất đến quỳ trước mặt hắn nhận tội. Hắn thật sự là không sợ chết ư. Người tịch thiên dạ đều là cuồng nhân Ai nói tính cách của hắn giống tịch chấn thiên Hắn còn điên cuồng hơn cả trịch tấn thiên Toàn thành ồ lên Tất cả mọi người đều cảm thấy quá khó tin Ai cũng không ngờ Tịch thiên dạ có thể ngông cuồng đến cái mức độ này Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang nghĩ Chiến dịch lần này Tịch thiên dạ giết chết nhiều tôn giả như vậy Liên quan đến nhiều đại tông môn Cùng gia tộc lớn như thế Hắn nhất định sẽ mang theo người nhà trốn khỏi thành lô hề Thế nhưng Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tịch Thiên Dạ không chỉ không trốn, mà còn ở lại trong thành Lô Hề chờ các thế lực đến đầy đi nhận tội. Dạ điên rồi sao, hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì? Cúc Tam Nương trừng mắt khó tin, nàng phủ nhận Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ đến mức nàng không thể nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ thành Lô Hề đều sợ hãi hắn như hổ, kính hắn như thánh hiền, căn bản không dám mạo phạm đến hắn tuy rằng không phải đại tồn nhưng lại có sức mạnh sánh ngang đại tồn, đủ để ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng, đó chỉ là trong thành Lô hề mà thôi. Những tông môn gia tộc đứng đầu quốc nội cũng gác thầm sâu cỡ nào. Có người nói những thế lực này không chỉ có một vị đại tồn thôi đâu, thậm chí còn có cả chuẩn thánh trong truyền thuyết. Nếu không phải vì vướng bận thân phận, bọn họ sớm đã đến thành Lô hề, mà cục diện ngày hôm nay tịch thiên dạ sẽ lành ít dữ nhiều. Không chỉ có Trúc Tàm Nương, Hướng Thiên Huân, Lục Tầm Nhàn, ai nấy cũng đều trợn mắt ngoác mồm. Bây giờ người thắng rồi còn không mau chạy, chẳng lẽ người còn muốn ngốc ngu ngốc ở trong thành, chờ lão tổ của người ta đến trả thù hay sao? Cha, tịch thiên dạ hắn, Hướng Thiên Huân không nhịn được nhìn cha mình. Người này đúng là không khiến cho người ta bớt lo một chút nào. Quận Vương Hướng Văn Ích lắc đầu một cái nhẹ giọng nói. Tịch thiên dạ không phải vật trong ào, hắn không ngốc. Hơn nữa còn rất thông minh Nếu không ngày hôm nay thủ phủ sẽ không chết nhiều người như thế Nếu hắn đã lựa chọn ở lại thành lô hề Như vậy hắn tất nhiên có mưu tính riêng Chúng ta có lo lắng cũng vô dụng Hắn chỉ là một quận vương Địa vị kém xa vũ vương rất nhiều Có cách tư cách gì mà đi quản chuyện của tịch thiên dạ Những tông môn gia tộc tử thương nặng nề Bọn họ thấy tịch thiên dạ không giết bọn họ Còn thả cho bọn họ trở về mật báo Ai nấy điểm mừng rỡ không thôi Không nói hai lời xoay người lao ra khỏi thành lô hề chạy mất dép Chỉ sợ tịch thiền dạ đổi ý một kiếm chém chết bọn họ Tịch thiền dạ ta cùng người không đội trời chung Tập tất hoàng tử mang theo cao thủ hoàng thất hốt hoàng chạy ra ngoài thành Đợi sau khi đã trốn sang ngàn dạm mới dám dừng lại Hai chân không ngừng run cầm cập Hắn nhìn về phía thành lô hề ánh mắt tràn đầy cưu hận Không chỉ vũ vương đã chết mấy hoàng thúc trong gia tộc cũng chết hết Tất cả tô sĩ tồn tại cảnh đến thành Lô hề cũng không còn một ai sống sót. Những người này đều là chỗ dựa để hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Tổn thất to lớn như thế, hắn còn lấy cái gì mà tranh cướp với mấy vị hoàng tử khác nữa đây? Tịch Tiễn Dạ ta cùng người không đội trời chung, hướng Quảng Hy hai mắt đỏ đậm, cười hận ngập trời. Phụ vương chết trận, hắn không còn phụ vương chống đỡ, địa vị sẽ xuống dốc không phanh. Một vương tử không còn gì cả. Sau này còn ai kính nể hắn mà sợ hắn? Người đừng vội, Tịch Thiên Dạ dám ở lại trong thành Lôi Hà không đi, vậy thì chắc chắn phải chết. Vũ Vương chính là người có khả năng trở thành thánh nhân nhất cho hoàng thất chúng ta trong mấy ngàn năm gần đây. Hắn bị Tịch giết chết, lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Hứa Nghệ Tuần lạnh lùng nói. "Đi thôi, chúng ta lập tức trở về bẩm báo việc này cho phụ hoàng." Chuyện tương tự như vậy cũng đang xảy ra những nơi khác. Đáng ghét! Tịch thiên dạ chuẩn thánh ra ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. sắc mặt tần từ bội trắng bạch như tờ giấy. Cho đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi. Ở Cửu Tiêu Lâu, nàng cùng tịch thiên dạ xung đột kịch liệt. Chỉ sợ tịch thiên dạ một tát đập chết nàng. Nhưng mà cũng may từ đầu đến cuối, tịch thiên dạ đều không có nhìn nàng lấy một chút. Chỉ giết những tu sĩ tồn giả cảnh. Cũng vì thế mà nàng tránh được một kiếp. Chữ Đông Phương Hoàn tự mình tìm đường chết. Đi khiêu khích tịch thiên dạ. Đám người trẻ tuổi khác cũng lông tóc không tổn hại, bởi vì tịch thiền dạ lười giết bọn họ. Hắn chính là truyền thuyết thánh mầm của Lan Lang Quốc, có chút thú vị. Trong một tòa cổ viện, vần tường quân ngước nhìn bầu trời, con người xinh đẹp hiện lên vẻ hứng thú nói. Tiểu thư, tịch thiền dạ thật là mạnh mẽ, hắn thật sự có thể so với đại tôn sao. Tiểu thanh chừng mắt dù cho nàng luôn tự cao tự đại cũng bị tịch thiền dạ dọa sợ. Dù sao tịch thiền dạ còn chưa đủ 50 tuổi Cũng đã đáng sợ như thế Vậy tương lai chẳng phải có trẻ trở thành thánh nhân So với đại tôn thì còn kém một chút Mặc dù có thể đánh bại Cảnh lập sơn cùng trăm vạn hùng sư Nhưng là dùng thủ đoạn mưu lợi Nếu như tao đoán không sai Có lẽ hắn tu luyện một một thần thông Chuyên về tinh thần lực rất lợi hại Mới có thể cưỡng ép thổi miền trăm vạn quân sĩ Đánh gãy tinh thần ý chí của trăm vạn quân sĩ Không thì bọn họ có thể ngừng tụ Tinh thần ý chí cùng một chỗ Vân tường quân thản nhiên nói Tiểu thư Nghe đồn hắn là thiền địa sắc phòng thánh nhân Thật sự không chút trở ngại thành thánh nhân sao Tiểu thanh tràn đầy hiếu kỳ Vân tường quân nghe vậy nở nụ cười lắc đầu Thánh nhân mạnh mẽ nhất Chính là có một quả Thánh tầm kiên cường bất khuất Nếu không có thánh tầm mạnh mẽ Cho dù là thành thánh cũng chỉ là rác rưỡi Tịch thiền dạ có tư chất thành thánh Nếu bởi vì hắn có thiền phú quá mạnh Do đó dễ dàng bước vào thánh cảnh như vậy đối với hắn không chỉ có lợi mà còn là mầm tai họa. Trong mắt người khác có lẽ rất hâm mộ đố kỵ Tiên Thiên Thánh Mầm, nhưng ở trong mắt chúng ta, đó chỉ là một cái lông chim mà thôi, có cũng bằng không. Vân Tường quần chắp tay sau lưng, từ trên người nàng tản ra một sự tự tin tuyệt đối, dường như trời sinh vương giả coi thường thiên hạ. Cho dù là Tiên Thiên Thánh Mầm mà trong mắt nàng cũng chỉ là thường thôi, thậm chí còn là vướng bận. Tiểu Thanh sủng bái nhìn tiểu thư nhà mình, cấp thiên hạ ai có thể so được với tiểu thư. Cõi Thánh Mầm là cặn bã. Con đường thành thánh của tiểu thư chính là lấy lực phá pháp, kiên cường bất khuất. Nàng muốn thành thánh nhân nhất định phải là tuyệt thế thánh nhân đứng sừng sững trong thiên hạ, mà không phải bởi vì thiên phú cao mà trở thành một thánh nhân thấp kém, thành lò hè trong góc ngõ hẻm, trong trạch viện, trong tử lâu khắp nơi vang lên từng âm thanh rất nhỏ. Tiên Tiên Thánh Mầm có chút thú vị, rất mạnh. Làn làng quốc này cũng chỉ là một vùng hoang dã thôi Vậy mà cũng có tuyệt thế kỳ tài xuất thế Qua trận chiến này Đại lục tôn bảng lại muốn đổi mới Hừ cũng bình thường thôi Cho dù hắn có thể đi vào đại lục tôn bảng Đoán chừng cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng Không tính là có uy hiếp gì Một ít thanh âm thần bí không ngừng vang lên ở các ngõ ngách Nhưng mà không ai có thể nghe thấy Dường như bọn họ là những u linh trong đêm tối Tồn tại trong thế giới của chính mình Rất ít khi bị người đời biết Tịch thiền dạ mang theo Hà Tú Nương trở lại tịch phủ Dọc theo đường đi đều là ánh mắt kính nẻ cùng ngưỡng mộ Chú Khánh Diêm Khoảng thời gian này người phụ trách bảo vệ phụ nhân Tịch thiền dạ nhạt nhạt nói Vâng Chu Khánh Diêm nghe vậy hơi không người Uyển thủ lâu đang được xây lại nhanh chóng Hà Tú Nương cũng phải quản lý việc ở từ lâu Không thể một mực ở nhà Mà hắn Thì chuẩn bị bế quàn một quãng thời gian Tịch phủ Trong mật thất dưới lòng đất i Dạ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn hắn đã ngồi ở đây ba ngày ba ngày qua hắn muốn tăng tu vi của mình tăng lên tới thiên cảnh chí cảnh nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng đột phá đến kim Đan cảnh bởi vì hắn muốn thành Kim Đan không phải là Kim Đan bình thường mà là hỗn độn Hồng mông Kim Đan chuyển thế chủ tu vẫn không thể hoàn toàn hòa người vào trong cơ thể trong tay tịch Thi dạn nắm một hạt trầu hạt chââu này có tính đặc thù Có lúc thể rắn, có lúc thể lỏng, cũng có lúc như sương mù tỏa ra từng tia sáng hỗn độn. Từ khi hắn chào đời, vật này đã đeo trên cổ Tịch Thiên Dạ. Năm đó mẹ ruột Tịch Thiên Dạ nhìn thấy con mình vừa sinh ra, liền mang theo vật ấy. Trời sinh đã có, lúc ấy nàng khiếp sợ vô cùng, trong lòng biết vật này không đơn giản, liền thay Tịch Thiên Dạ gìn giữ cẩn thận. Kết quả, sau khi Tịch Chấn Thiên chết, hạt châu này kể cả di vật của hắn cũng bị đám người thủ phủ cướp đi đến bây giờ mới tìm lại. Trên thực tế, mặc kệ Tịch Thiên Dạ đi tới nơi nào, hạt châu này cũng vĩnh viễn không bị mất, bởi vì nó đã cùng Tịch Thiên Dạ tính mạng liên kết, dung hợp làm một thể. Lúc trước chuyển sinh đến trái đất, vật này cũng theo Tịch Thiên Dạ đi tới trái đất. Bây giờ đi tới thế giới Thái Hoàng, vật này cũng theo hắn đi tới thế giới Thái Hoàng. Nếu lúc này có người nhìn thấy vật này, tất nhiên sẽ khiếp không thôi. Đương nhiên đừng nói người bình thường Cho dù tiền nhân trên 9 tầng trời cũng chưa chắc nhận ra vật này Chỉ có tu thành tiền đế đứng vào hàng ngũ hỗn nguyện đạo tổ Mới có thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của nó Tên của nó là hỗn độn hạ, hạt giống hỗn độn Có thể nói nó chính là hình thức ban đầu của vũ trụ Là khởi nguồn của thời không, là căn nguyên của sinh mệnh, là mẹ của vạn vật Trong truyền thuyết một hạt giống hỗn độn chính là hình thức ban đầu Của một hồng mông đại vũ trụ tương lai có thể diễn hóa ra thành một đại thế giới. Đây là một vật vô cùng nghịch thiên, là vô thượng bảo, vốn không có khả năng tồn tại trên thế gian. Một hạt giống hỗn độn chính là một đại thế giới, nhưng mà người trong đại thế giới thì làm sao có thể tìm tới một hạt giống hỗn độn? Chỉ có siêu thoát thiên đạo, thoát khỏi lòng chìm, đi ra bên ngoài đại thế giới trong hư không hỗn độn mới có thể tìm được hạt giống hỗn độn. Năm đó Tịch Thiên Dạ cũng khá may mắn. Mới tìm được một hạt giống hỗn độn Cũng chính bởi vì hạt giống hỗn độn này Năm đó hắn uy chấn cửu thiền thập địa chư thiên thần Phật thấy hắn đều run rảy không thôi Năm đó hắn dung hòa hạt giống hỗn độn vào thân thể của chính mình Ý đồ diễn hóa ra một hồng mông vũ trụ ở trong cơ thể Từ đó siêu thoát khỏi vạn vật tiêu giao cửu thiên Không bị thiền đạo ràng buộc Mà chính hắn trở thành tồn tại cao hơn cả thiền đạo Hắn chính là đại thế giới Chính là chủ của vạn vật Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thất bại Hạt giống hỗn độn trăm vạn năm khó tìm Có thể nói gần như không tồn tại Bây giờ rơi vào trong tay ta Sao có thể để người mãi chỉ là một hạt giống mà thôi Một ngày nào đó ta sẽ để người trở thành một hồng mông vũ trụ Ánh mắt tịch thiện dạng lấp lé Tuy rằng đời trước thất bại Nhưng cũng vì thế mà hắn càng hiểu rõ Muốn diễn hóa hạt giống hỗn độn thành hồng mông vũ trụ Tuyệt đối là bước cuối cùng của đại đạo Hơn nữa so với những con đường khác càng sáng tỏ và càng dễ đi hơn. Đời này trọng sinh, tịch thiên dạng không bỏ qua con đường này. Quá khó để thiếu thoát hết thảy, nhiều một con đường cũng là nhiều một chút hy vọng. Sức mạnh hoạt giống hỗn độn quá đặc thù, trong thời gian ngắn rất khó để dùng hợp hoàn mỹ. Tịch thiên Dạ cao may, hắn muốn luyện hạn giống hỗn độn trở thành nội phủ kim đan, tự mình tầm bổ. Hy vọng tương lai có thể diễn hóa theo hướng hồng mông vũ trụ. Chỉ là sau khi hắn trọng sinh, thân thể đã có biến hóa, thiếu đi một ít khí tức hỗn độn, vì thế muốn dung hợp luyện hóa còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hay là trước đi tìm những nơi có hoàn cảnh đặc thù để tu luyện, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ dung hợp một chút. Tịch thiền dạ suy tư, thể chất không đủ, tốc độ luyện hóa sẽ rất chậm. Nhưng nếu có thể mượn sức mạnh tiền địa để luyện hóa, vậy dĩ nhiên không giống. Chỉ là hắn không, không biết địa phương nào mới có hoàn cảnh đặc thù có thể trợ giúp hắn. Nếu như không có tình báo chuẩn xác Hắn đành phải tự mình đi tìm Thôi cứ từ từ đi Tịch thiền dạ than nhẹ Nếu như trong thời gian ngắn Không thể dùng hợp hạt giống hốt độn Như vậy hắn cũng không thể tu thành Kim đan cảnh Nếu như vận may kém Không tìm được địa phương thích hợp Như vậy hắn chỉ có thể tự mình luyện hóa Nước chảy đá mòn Trải qua hơn trăm năm mới có thể triệt để dùng hợp Cho dù thật sự tiêu tốn Thời gian trăm năm để luyện hóa hạt giống hốt độn ta cũng sẽ không vội kết đan." Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, kim đan chính là đạo cơ của một tu sĩ, ngưng tụ kim đan cấp bậc càng cao, đạo cơ càng vững chắc, thành tựu trong tương lai cũng càng cao. Nếu lúc đầu không đúc xuống đạo cơ tốt nhất, tương lai tu cao lại muốn bổ đắp thì khó như lên trời, vĩnh viễn không thể viên mãn. Cũng có tiền nhận chuyển thế, họ sẽ ngưng tụ tiền đan, luyện thành tiền thể tiền hồn. Tịch Thiên Dạ là tiền đế chuyển thế, Hắn đương nhiên không thỏa mãn tiền đàn tiền thể. Hắn muốn ngừng tụ hỗn độn hồng mông kim đàn, đúc thành vô thượng đạo cơ. Một đời trước cuối cùng hắn vẫn thua thiền đạo ổm hận mà chết. Tuy rằng còn có một ít nguyên nhân khác, nhưng không thể bỏ qua chính là đạo cơ của hắn không đủ vững chắc. Đời này trọng sinh, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, sẽ không lưu lại bất kỳ sở hở nào. Cho dù ngừng tụ kim đàn cần thời gian trăm năm, hắn cũng sẽ không tiếc. Đi ra ngoài cho khoay khoải một chút. Tịch Thiên Dạ đứng dậy đi ra khỏi mật thất, thần hồn thê phách. Chân nguyên của hắn cũng đã tu luyện tới thiên cảnh cảnh, chịu hạn chế bởi quy tắc của Thái Hoàng thế giới, tiếp tục tu luyện cũng rất khó mà tiến bộ. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, tin tức liên quan đến trận chiến ở thủ phủ đã truyền đi khắp cả nước, thậm chí truyền sang cả quốc gia khác. Những thế lực đỉnh tiêm kia nghe đến việc này đều kinh sợ vô cùng, hơn trăm tôn giả vẫn lạc ở Lô Hề quận thành. Cái giá quá thảm trọng Nhất là đế sư gia tộc Cả người thừa kế cũng chết ở trong tay tịch thiên gia Đốc Phương Hoàn là thiên tài Trong năm hiếm thấy của đế sư gia tộc Tương lai có cơ hội thành thánh Tộc trưởng cũng đám trưởng lão Thậm chí còn chỉ định hắn là người Thừa kế của tộc trưởng đời tiếp theo Bây giờ hắn bị giết đưa tới hậu quả Nghiêm trọng có thể nghĩ Nghe nói tộc trưởng của đế sư gia tộc Biết tin Đốc Phương Hoàn bị giết Dưới cơn thịnh nộ đã làm sụp đổ Một mảng lớn chạch viên của đế sư gia tộc giết hy vọng tương lai của tộc ta, Tịch Thiên gia. Đế sư gia tộc không đội trời chung với ngươi. Tộc trưởng Đế sư gia tộc ngửa mặt lên trời gào thét. Chuyện như vậy cũng phát sinh ở hoàng thất. Hoàng thất mặc dù nội bộ phức tạp, liên quan đến việc tranh giành hoàng quyền, nhưng người có tiếng nói nhất cũng không phải hoàng đế, mà là những lão tổ của tu vi thâm hậu kia. Cho nên cao tầng hoàng thất có nhiều lúc cũng có ý kiến rất thống nhất. Vũ Vương chết đối với Hoàng Thất mà nói là thuộc về chấn động ngập trời Bởi vì Vũ Vương chính là tộc nhân có thiền phú nhất Trăm năm qua của Hoàng Thất Là một vị lão tổ trấn tộc trong tương lai Thậm chí tương lai thành thánh cũng rất có hy vọng Một tộc nhân phong hoa tuyệt đại như thế Lại bị tịch thiền dạ giết chết Tổn thất cùng phẫn nộ của Hoàng Thất cũng có thể nghĩ Kỳ hạn 10 ngày đến Hoàng tộc ta quỳ xuống thỉnh tội Thật to gàn, uy phong thật lớn, quá cuồng vọng Tịch thiền dạ hắn coi mình Thành chủ nhân của Lan Lan Quốc không bằng Quả thực muốn chết Tịch thiền dạ không thể lưu Lưu hắn lại tất thành mầm họa tương lai của hoàng tộc Tịch thiền dạ phải chết Hiện tại có một thiền bảo cùng ép trên đầu chúng ta Cũng thì thôi đi Tương lai còn thêm một tên ngang ngược hung tàn Như tịch thiền dạ Thì hoàng thất Lan Lan Quốc vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu Nội bộ của hoàng thất hiếm thấy thống nhất như vậy Toàn bộ đều đồng ý bóp chết tịch thiền dạ Từ trong trứng nước Bởi vì thiên phú mà tịch thiên dạ thể hiện ra đã khiến cả hoàng tộc cảm thấy sợ hãi. Ma tịch thiên dạ khác biệt với chủ nhân của Thiên Bảo cung. Chủ nhân của Thiên Bảo cung không màng danh lợi như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không chêu chọc hắn thì căn bản không cần lo cái gì. Nhưng tịch thiên dạ thì lại khác, hung tàn có thù tất báo. Một khi để hắn thành thánh, hoàng thất bọn hắn phân nửa là không có kết cục gì tốt. Không chỉ có hoàng thất mà những thế lực chuẩn thánh khác cũng kinh sợ vô cùng. Bọn hắn đã truyền thừa được ngàn năm, từng xuất hiện vô thượng thánh nhân. Bây giờ chuẩn thánh của bọn họ đã đến Lô Hề Quận, bắt tịch thiền dạ quỷ xuống thỉnh tội. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, những lão tổ chuẩn thánh của thế lực kia đều bị chấn động. Mấy trăm năm qua không có người nào dám khiêu khích bọn hắn như thế, mà người khiêu khích lại chỉ là một tên thiếu niên. Lô Hề quận thành vô cùng an tĩnh, từ khi tịch tiền dạ đổ sát thủ phủ quận, không người nào dám sinh sự ở trong thành, khắp nơi đều an bình. Bởi vì đại bộ phận hoàng thất đã đi vào Lô Hề quận thành. Chỉ thấy Ngự Lâm quân, hoàng gia cận vệ đội, Ngự tiền thị vệ, quân sĩ trung trung điệp điệp đi vào đường phố, từng người ánh khí bừng bừng, nét mặt trang nghiêm, sát khí dày đặc, sự uy nghiêm của hoàng tộc đã không thiếu một điểm nào. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều chấn động bởi vì hoàng tộc đến. Dân chúng trong thành tràn đầy kinh sợ kính cẩn nghe theo. Dù sao từ xưa tới nay, trong lòng dân chúng hoàng tộc đại biểu châu y nghiêm chí cả vô thượng, mà lần này đội ngũ hoàng tộc đến đây thực sự quá kinh người. Không chỉ có 10 vạn ngự lâm quân bao quanh Lô Hề quận thành vô cùng chặt chẽ, mà ngự tiền thị vệ của hoàng đế đều đến đây toàn bộ. Đây chính là một đội ngũ kinh khủng được lập từ từ sĩ tồn già cánh ta nghe nói lần này hoàng tộc dẫn cải chuẩn thành lão tổ mấy trăm năm chưa xuất thế đến đây. Chuẩn thành đến, thánh uy như trời, chỉ là tịch thiên dạ. Có người nói đến tịch thiên dạ, rất nhiều người ở Lô Hề quận thành đều trầm mặc, nhịn không được mà thở dài. Hoàng thất vào thành cao điệu như thế, vũ khí như rừng, uy nghi như thế, còn cách còn có cải chuẩn đến, hiển nhiên là không tốt lành gì. Hoàng thất hiển nhiên không vì muốn quỳ mà đến mà giống như đến đây thì thị uy. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, kỳ hạn 10 ngày cùng tuyên ngôn, muốn quỳ xuống xin tha thứ của Tịch Thiên Dạ sẽ chỉ chọc giận hoàng tộc. Hoàng tộc mới đến không lâu thì đế sư gia tộc cũng đến theo. Bọn hắn cũng cao điệu vô cùng, giương võ dương oai mà vào thành. Người đi theo đều có khí tức cường đại, khí tức hơi tiết ra bên ngoài cũng làm sắc mặt của cư dân trong thành trở nên trắng bệch. Ngày thứ 6, Truy Phong Tông, Nam Hải Tần gia Bắc Nguyên Lâm Gia Tây Lĩnh Vương gia Lòng Nhà Tông cũng nhào nhào chạy đến. Đội hình cũng vô cùng cường đại, hiển thị rõ ủy nghiêm của thế lực đỉnh tiêm Nghe nói lần này các đại tông môn của Lan Lăng Quốc đều có cấp độ chuẩn thánh tự mình đến đây. Tịch thiền dạ có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn chuẩn thánh. Nhiều chuẩn thánh như vậy đồng thời giá lâm, ta cảm giác như có đại sử sắp xảy ra. Nhiều chuẩn thánh đến lô hệ quận thành như vậy Chỉ sợ không phải vì mỗi tịch thiên dạ Cho dù mục đích chủ yếu của họ Không phải tịch thiên dạ Nhưng tịch thiên dạ khiêu khích như vậy Thì hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ Là thánh mầm Nếu tương lai hắn thành thánh thì căn bản Không sợ thế lực nào Chỉ là hắn giờ như cánh chìm không gió Lại hống hách như thế Trong lòng tức giận là bộc phát ra Không chịu ẩn nhẫn Không biết tiến thoái ắt gặp tử kiếp Đúng là đáng tiếc Dân chúng trong thành lô hề đều sầu lo vì tịch thiên dạ mà lo lắng. Dù sao tịch thiên dạ chính là người lô hề quận thành, là thiên kiêu chi tử của bọn hắn nên trong nội tâm vẫn đứng ở phe của tịch thiên dạ. Mà mọi người đều biết không phải tịch thiên dạ sai lầm mà những thế lực chuẩn thánh kia lòng dạ khó lường. Bởi vì ghen ghét, kiêng kỵ nên mới phối hợp lại tấn công, ý đồ muốn giết chứng từ trong nước. Hành vi như thế vô sĩ hèn hạ tới cực điểm. Tịch thiền dạ không có giết sạch toàn bộ thế lực tham dự vây công ở thủ phủ Trần già đã là nhân từ lắm rồi Tình hình khó khăn như vậy có thể làm thế nào? Không ít người đều thở dài trong lòng Rất nhiều trần thánh tồng môn cùng gia tộc hung hăng vào thành Như vậy thì tịch thiền dạ căn bản không có nửa điểm cơ hội Bây giờ cường thế không phải là tịch thiền dạ Mà là những thế lực trần thánh kia Bọn hắn hy vọng đến mức nào Hy vọng tịch thiền dạ có thể thuận lợi trưởng thành Cuối cùng trở thành thánh nhân Mà từ trước đến giờ Lô Hệ Quận Thành bọn họ chưa từng có Nếu như đợi đến thời khắc này Hắn sẽ được ghi khắc vào lịch sử của Lô Hệ Quận Thành vĩnh viễn và mãi mãi ha ha tịch thiên dạ lúc này để ta xem người có chết hay không Người có mạnh hơn nữa thì thế nào Không thành thánh nhân cũng khó mà thoát khỏi cái chết Tịch trạch hồn cuồng tiếu Vốn là đã tuyệt vọng cho rằng đời này không thể báo thù Nhưng hắn cũng không nghĩ đến tịch thiên dạ lại vô chi cuồng vọng như thế Vậy mà trong thành trở hoàng tộc cùng người của đế sư gia tộc đến đầy trả thù Chuẩn thánh là tồn tại gần với thánh nhân nhất Bất kỳ một chuẩn thánh nào cũng có thể tùy tiện giết chết tịch thiền dạ Trong mắt chuẩn thánh Đừng nói hắn chỉ là một tôn giả bình thường Cho dù là đại Tồn cũng chỉ có con đường chết huống chỉ lần này không chỉ có một vị chuẩn thánh đến đây Có chút kỳ quái Hoàng thất cùng đế sư gia tộc đã đến lô hề quận thành Vài ngày nhưng không có lập tức đến phủ đệ của tịch thiền dạ báo thù mà chỉ phải ra mấy thuộc hạ, ngẫu nhiên chạy đến trước phù đệ của hắn dạo quanh một vòng, nhưng cũng không có làm cái gì mà rút đi. Vài ngày sau không ít người trong thành đều nghi vấn. Hoàng thất cũng để dư gia tộc bọn hắn chung chung điệp điệp đi vào Lô Hề quận thành, từng tên uy nghi như trời, tự thái ngạo nghệ không thể xâm phạm. Ngỡ tưởng việc đầu tiên sẽ là tìm đến tịch thiên dạ báo thù, nhưng mà qua vài ngày vẫn không có chút động tĩnh nào. Dù cho có phái mấy thuộc hạ đến khiêu chiến Trước phủ đệ của tịch thiên dạ Nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ Ngụ ý chỉ được cái vẻ bề ngoài Mà không dám bước vào phủ đệ của tịch thiên dạ nửa bước Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu Không biết hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bọn hắn Đang chờ cái gì Bọn họ có lực lượng phá hủy tịch thiên dạ trong khoảnh khắc Nhưng tại sao vẫn chậm chạp không động thủ Mãi cho đến ngày thứ bảy Đội ngũ trưởng thường học viện đi vào lô hề quận thành Lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ Thì ra đội ngũ của trường thường học viện cũng đến lồ hề quận thành Hoàng thất cùng những thế lực trần thánh khác chậm chạp không chịu động thủ Tất nhiên là nhận được tin tức nên có chút cố kỵ Đội ngũ của học viện trường thường mặc dù không uy nghiêm Vèn vẹn chỉ có một ít nguyên lão đến đây Người cũng thừa thớt hoàn thành không y nghi Nhưng đội ngũ của trường thường học viện vừa tới như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng Còn chấn động hơn cả hoàng thất Bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết, trưởng thư học viện có một vị nữ thiền tôn có thể so với thánh nhân, đứng tứ hải ở đại lục tôn bảng, đã từng giao chiến với ma tâm thánh quân mà không rơi vào thế hạ phong. phòng. Phòng hoa tuyệt đại như thế không khác thánh nhân là bao. Tất cả mọi người đang suy đoán vị nữ thiền tôn trong truyền thuyết kia có đến Lô Hề quận hay không. Trên Nam Minh Sơn, tông chủ Nam Vũ Tông vệ trường phòng đang khoanh tay, đứng trên vách đá dựng đứng, Nhìn Lâu Hẻo Quận Thành đang ngày càng hỗn tạp dưới chân núi kia, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tổng chủ, Hoàng tộc cùng đế dự gia tộc vì sao vẫn chưa đồng thủ? Xem ra cũng không phải bọn hắn cố kỵ Tịch Thiên Dạ." Hắc Bạch Sòng lão đứng ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Thành âm vệ trưởng phòng trầm lặng nói, "Hoàng thất cùng đế dự gia tộc không có tiến đến phủ đệ của Tịch Thiên Dạ luôn, mà chỉ phái người đến xung quanh đó lắc lư, hình như quấy rối nhưng thực chất là một loại thăm dò." Bọn hắn không có cố kỵ tịch thiên dạ Mà cố kỵ trường thường học viện Đồng thời cũng thử thái độ của họ Bọn hắn dùng một loại thất thố này Để xem thái độ của trường thường học viện Nếu trường thường học viện từ đầu đến cuối không đứng ra Một mực không quan tâm Như vậy thì Mí mắt vệ trường phòng hơi giật Nếu thái độ của trường thường học viện không quan tâm Như vậy hoàng tộc cùng đế sư gia tộc Sẽ không có chút cố kỵ nào Rất nhanh Một tin tức liên quan đến tịch thiền dạ đã nhanh chóng lan truyền khắp lô hề quận thành Trong thời gian thật ngắn đã làm mọi người sôi sục Tin là tịch thiền dạ không phải là người của trường thương học viện Hắn chưa từng gia nhập vào trường thương học viện Mà hiện tại đã tốt nghiệp nội viện rồi Hắn không còn học sinh của trường thương học viện Nghe nói phó viện trưởng Ngô Kim Đấu đã nhiều lần lôi kéo Hy vọng hắn gia nhập trường thương học viện Nhưng đều bị hắn cự tuyệt Bởi vì lần náo loạn đó mà hắn đã tách hẳn ra khỏi trường thương học viện Khi trường Thương Thành xảy ra hắc ám náo loạn Tịch Thiên Dạ cũng không có ở trường Thương Thánh Sơn Không biết là trốn ở nơi nào Bởi vậy có thể thấy được Trường Thương Học Viện căn bản không quan tâm đến sinh tử của Tịch Thiên Dạ Tin tức này vừa ra đã gây đến chấn động toàn thành Tất cả mọi người cũng không thể ngờ rằng Chỗ dựa lớn nhất của Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không hề tồn tại Hắn căn bản không có gia nhập trường Thương Học Viện Mà cũng đã tốt nghiệp rồi Rất nhiều người không tin tịch thiên dạ là tiên thiên thánh mầm Là thiên kiêu được chú định thành thánh Trường Thượng Học Viện có thể bỏ qua việc mời chào hán ư Lời đồn nhất định là lời đồn chúc Tàm Nương nói Nàng cảm thấy có người lô hề quận thành cố ý tung tin đồn Mục đích chính là dẫn dụ người khác đi đối phó với tịch thiên dạ Không chỉ có Trúc Tàm Nương Mà tuyệt đại bộ phận bên trong lô hề quận thành đều không tin nổi Bởi vì khuynh hướng của lời đồn rất mãnh liệt Nói không chừng chính là người của hoàng tộc cùng những thế lực chuẩn thánh kia Cố ý thả ra để mê hoặc lòng người Cũng may, đội ngũ của trường thư học viện ngay bên trong lô hề quận thành Rất nhiều người đều chờ Chờ trường thư học viện đứng ra để bác bỏ tin đồn Nhưng một ngày, hai ngày, rồi 3 ba ngày Trường thư học viện không có một chút động tĩnh Căn bản không có người đứng ra bảo hộ tịch thiên dạ Thời gian trôi qua Vẻ mặt của mọi người càng cổ quái Càng ngày càng kinh hãi Chẳng lẽ lời đồn kia là có thật? Khuôn mặt nhỏ nhắn của hướng thiên huần, tái nhợt, đứng ngồi không yên trong phủ đệ, ánh mắt tràn đầy bối rối. Người khác không rõ nhưng nàng lại biết rõ, Phó viện trưởng Ngu Kim Đấu đã rất nhiều lần mời chào tịch thiên Dạ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thậm chí hắn còn không muốn tiến vào trường thư học viện, mà lúc đó thì nàng cũng ở đấy. Nghĩ tới điều này, nàng nhịn không được mà phải chạy ra khỏi phủ đệ để đi tìm tịch thiên giạc. Quận vườn hướng văn ích nhìn qua bóng lưng của nữ nhi than nhẹ một tiếng Còn gái lớn không giữ được Tịch thiên dạ Người rõ ràng không phải người ngũ xuẩn Nhưng vẫn lưu lại trong thành là có ý gì Hướng văn ích khoanh tay Ánh mắt nhìn qua hư không tràn đầy khó hiểu Tiểu thư tịch thiên dạ kia Thật biết gây chuyện Bên trong một tòa cổ viện vắng vẻ nhưng rất tinh xảo Trành quàng đứng sau lưng cố vân Nhìn sang tiểu thư đang đứng ở cửa sổ Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang im lặng kia Đi đến đâu cũng nghe được tin tức của tịch thiên Dạ Đi đến đâu cũng vậy Thật là một ngôi sao tai họa Cây có mọc thành rừng Vẫn bị gió thổi bật rễ Cho dù hắn không gây chuyện với người khác Người khác cũng đi hại hắn Cố vân tựa bên cửa sổ Thành âm rất lười biếng Tại sao bây giờ có ít nhất nằm sáu vị chuẩn thánh và lô hệ quận thành Tịch thiên Dạ căn bản ngăn không được Thành Quang rất khổ não nói, nàng biết trong lòng tiểu thư nhà mình coi tịch thiên dạ là bằng hữu rất trọng yếu, chuyện của hắn tiểu thư không có khả năng sẽ mặc kệ. Tiểu thư, nếu ngươi giải khai phong ấn lần nữa sẽ rất khó phong ấn lại, đến lúc đó chỉ sợ phải thành thánh. Ánh mắt Quang lo lắng nhìn sang tiểu thư, sợ tiểu thư nhất thời xúc động mà mở phong ấn ra giúp tịch thiên dạ. Hắc ám náo lần trước tiểu thư đã phải trả giá rất lớn, mới có thể phong ấn tụ vi trở lại.